Trường 424, kết cục một nhà triệu vương, triệu vương phi liền nhân cơ hội nói ra chuyện triệu cảnh giật đánh triệu chất một trường, nàng ngược lại muốn thêm mắm dặm muối, nhưng thật sự là không dám, nhưng triệu cảnh giật đánh người là sự thật, nàng cũng không sợ nói cho lão hoàng đế nghe, nói xong, còn không quên khóc lóc, kể lể nàng và triệu vương chỉ có một bảo bối như triều chất. Á chỉ triệu cảnh giật làm hoàng thúc này cũng quá độc ác, lão hoàng đế không kiên nhẫn nghe đứa con dâu này khóc lóc kể lể, quay mắt nhìn chằm chằm vào trên mặt tần hải triều, sở thân. Vương động thủ với hoàng chất trong phủ tần ái khanh, chắc tần ái khanh biết tần hải triều quỳ xuống đất, cung kính trả lời, bẩm bệ hạ. Đúng vậy, lúc ấy thần có mặt, vậy ngươi nói một chút. Hoàng nhi của ta vì sao phải đánh hoàng chất của hắn, lão hoàng đế sau khi nói xong, còn nhìn về triệu cảnh giật nói, hoàng nhi của ta. Từ trước đến nay thập phần có chừng mực, đánh vãn bối của hoàng thất, chất nhi vẫn là người đầu tiên bị sở hoàng thúc của ngươi đánh đi, triệu chất, triệu vương phi, hai mẹ Con trong lòng thầm hận, lão hoàng đế này cũng quá bất công, mặt tần hải triều giờ phút này trong lòng đại trấn. Hắn đã rất rõ ràng, lão hoàng đế thiên vị sở thân vương triệu cảnh giật như vậy. Như vậy, hắn còn chỉ có thể đem chuyện công chính công bằng cho lão hoàng đế nói rõ ràng. Ít nhất trong lòng lão hoàng đế, nhất mạch triệu vương phủ không còn cơ hội nữa. Xem ra, trong lòng, lão hoàng đế đã có ý định truyền ngôi cho sở thân vương triệu cảnh giật. Tân hải triều liền không đứng về phía hai mẹ con triệu chất nữa. Đem chuyện xảy ra hôm nay hai mẹ con triệu chất. Đến phủ của hắn nói một năm một mười. Lão hoàng đế sau khi nghe xong. Liền vỗ mạnh tay vỉn trên lòng ỉ, hồ đồ. hoang đường, hoang đường. Ngươi đường đường là con cháu hoàng thất. Sách đều đọc đến bụng chó. Tiếp theo sắc mặt xanh mét. Chỉ vào triệu khiết đang quỳ trên mặt đất. Ngươi cái này. Ngươi để cho hoàng tổ phụ nói ngươi cái gì tốt. Mặt triệu chất trắng bệch hơn vài phần, triệu vương phi cũng biết lần này thật sự gây ra đại họa ngập trời, lộ thị đã bị lão hoàng đế nói thẳng. Thành yêu phụ, kết cục của lộ thị chắc chắn sẽ không tốt, nàng chỉ là thiếp mà thôi, ai quản nàng tốt hay xấu, nhưng nàng ngàn không nên vạn không nên kéo triệu vương phủ xuống nước vào thời điểm mấu chốt. Này, bọn họ triệu vương phủ nhất mạch. Thật đúng là bị Lộ thị tiện phụ hại thảm a, Triệu Vương phi một bên dập đầu cầu xin tha thứ, một bên ở trong lòng hung hăng mắng Lộ thị, nhưng nàng lại không nghĩ tới, Lộ thị cho dù nói ra. Giấc Mộng kiếp trước, nhưng muốn lợi dụng Lộ thị giấc Mộng kiếp trước này là hai mẹ con nàng và Triệu Chất, chuyện này không liên quan đến Lộ thị, hiện tại đã xảy ra chuyện, liền đem tất cả trách nhiệm đều đổ lên đầu Lộ thị. Còn ở trong lòng hung hăng mắng lộ thị Cái này cũng quá ghê tởm người Lão hoàng đế chưa bao giờ tốt tính Huống chi hắn đã nhận định là triệu khiết sai Cho dù bị hoàng thúc triệu cảnh giật đánh cho tàn phế Hắn cũng sẽ không có chút suy nghĩ nào đi trừng phạt triệu cảnh giật Huống chi Hai mẹ con triệu chất mưu toàn lợi dụng lộ thị để đạt Được mục đích của bọn họ Điều này càng làm cho lão hoàng đế không thích Lúc trước đối với hai mẹ con triệu chất có lòng khoan dung vài phần, muốn xem hai mẹ con này nếu là kế tiếp một hai, năm đều thành thật thật, vậy liền trả lại triệu vương phủ, để cho hai mẹ con bọn họ còn về triệu vương phủ ở, về phần triệu chất thế tử vị trí, vẫn là bảo lưu, sau ngày khi hắn mất, đứa con, trai triệu vương này hắn nhất định phải mang đi. Nếu sau này cháu trai triệu chất không còn gây sóng gió nữa thì triệu vương tước vị cũng truyền cho hắn, lão hoàng đế vì phòng ngừa ngoài ý. Muốn, cô đã tính toán nghĩ chỉ, sau khi hắn rời đi, cho dù là di chỉ, hoàng đế phía sau cũng phải tuân thủ di chỉ của hắn. Hôm nay, thời gian ngắn như vậy, hai mẹ con này đã muốn gây sóng. Gió có thể thấy được sự thất vọng của hoàng đế. Lập tức gọi đại nội thị tiến vào, bắt đầu nghĩ chỉ, nội dung dự chỉ lần này là phế chuất vương vị triệu vương, cùng với vị trí thế tử của triệu. Khiết, trục vương vẫn là tội nhân bị giam cầm, mẹ con triệu cật làm thứ dân, cả đời không được vào cung, triệu vương phủ nhất mạch, quả nhiên là hoàn toàn xong rồi, sau khi mẹ con triệu chất, được lão hoàng đế phái người đưa ra hoàng cung. Lão hoàng đế triệu kiến triệu cảnh giật cùng mộc cầm sớm vào cung, lúc này triệu cảnh giật và mộc cầm đang ở chỗ hoàng hậu nương nương, hoàng. Hậu nương nương thấy lão hoàng đế truyền triệu tiểu nhi nữ bọn họ, liền cười khanh khách phái hai người bọn họ đi gặp lão hoàng đế, bất quá đại nội thị lưu công công đến truyền triệu thành. Tâm muốn bán đứng cho hoàng hậu nương nương cùng triệu cảnh giật vị sở thân vương này, nịnh nọt bẩm báo. Hoàng hậu nương nương, sở thân vương điện hạ, thiện đức quận chúa, về lộ thị. Nàng yêu ngôn hoặc chúng, bệ hạ đã sai người đưa nàng đến khâm thiên giám, nói là muốn dùng hỏa hình, mộc cẩm hít sâu một hơi, hỏa hình. Chính là dùng lửa thiêu xê, hát, ế, ta, Nàng không ngờ đời này lộ thị lại thê thảm như vậy, chịu cảnh giật thấy hơi thở của cô không ổn, đưa tay nắm xê. H. T. T. A. Y nàng tuy là không nói gì, Mộc Cẩm biết hắn quan tâm, ngẩng đầu nhẹ, nhàn cười với hắn, nói: Ta không sao, yêu ngôn hoặc chúng đích thật là đại tội. Hoàng hậu nương nương hừ lạnh một tiếng, bệ hạ em minh Lưu Công Công cười khanh khách gật đầu, lập tức thu lại ý cười trên mặt, cúi đầu tiếp tục bẩm, còn có triệu vương thế tử cùng triệu vương phi a không hiện giờ đã là thứ dân bệ hạ đã hạ chỉ ai bọn họ hồ đồ a hoàng hậu nương nương đôi mắt sáng ngời miệng lại than thở bệ hạ đưa ra quyết định này nhất định rất khổ sở như vậy đi bồn cung cũng theo giật nhi và cẩm nhi đi thăm bệ hạ lưu công công vừa nghe hoàng hậu nương nương nguyện ý đi thăm lão hoàng đế lập tức dập đầu Lão hoàng đế gần đây càng ngày, càng không thể rời xa hoàng hậu nương nương, đã có mấy tháng không gặp qua các phi tần già trẻ hậu cung, chỉ cần hoàng hậu nương nương đi cùng, hoàng hậu nương nương nói không sai, hoàng đế. Bệ hạ phát tác mẹ con triệu vương thế tử, đích xác trong lòng khó chịu đây, tần hải triều đang chờ mộc cầm cùng về tần phủ, mộc cầm lúc này vào cung. Lại được mấy xe lớn của hoàng hậu nương Nương và hoàng đế bệ hạ ban thường Trải qua chuyện hôm nay Tần Hải chiều như già đi 10 tuổi Triệu vương phủ bên kia hoàn toàn không có hy vọng Những hoàng tử vương gia khác còn chưa phạm tội Ai có thể chống đỡ được sở thân vương đây Đáng tiếc Sở thân vương căn bản chướng mắt lão Thái Sơn này Nếu không, nếu không, Tần Hải Triều vốn muốn cùng cha con Mộc Cẩm ngồi chung một chiếc xe ngựa hồi phủ, nhưng bị Mộc Cẩm trực tiếp cự tuyệt, Tân Hải Triều không còn cách nào khác, đành phải giữ lại những lời trong bụng. Định quay về Tần Phủ, đối với đích trưởng nữ càng ngày càng được Hoàng gia ưa thích nói, thế sự vô thường, hắn ở hoạn Hải Mưu tính mấy chục năm, không nghĩ tới cuối cùng chỉ có thể đi cầu. Đích trưởng nữ cùng hắn không có chút tình cảm cha con này a Sau khi trở lại Tân Phủ. Tân Hải Triều nhanh chóng xuống xe ngựa đến bên cạnh xe ngựa của Mộc Cầm. Mộc Cầm nghe được tên cha phù Này muốn gọi nàng đến thư phòng của hắn bàn chuyện. Miễn cưỡng nhíu mày. Đại lão ra. Hôm nay tiến cung quá mệt mỏi. Có việc gì ngày khác hãy nói. Tân Hải Triều nhướng mày. Mặt lập tức kéo. Xuống. Vì phụ muốn cùng ngươi thương lượng ngươi đây là ngay cả đi cũng đi không nổi sao? Nếu thật sự không đi được, vì phụ phái người tới kiệu kiệu bế ngươi thì sao?